Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Chương 123 thiên lôi quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Không chỉ để tử lôi kiếm môn mà cơ hồ toàn bộ tu sĩ phủ cận đều tập. Trung chú ý tới đây, không ít người mặt lộ ra vẻ có chút hả hê. ha <cười> ha chỉ là một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi, đa tả ý tốt của từ. Huyên chuyện này tiểu để có thể tự xử lý được. Lâm hiên trầm ngâm. Một chút. Sắc mặt không thay đổi nói. Đám đệ tử lôi kiếm môn thở phào nhẹ nhõm Mà trên mặt lôi ngạo vừa lộ. Ra một bộ may mắn lại vừa có vẻ cổ quái. Nếu như vậy. Ngu huyên cũng sẽ không nhiều chuyện. Hiện để nếu có. Việc gì cần dùng tới tử mố thì cứ việc mở miệng. Ngàn vạn lần không. Nên khách khí. Tử phong nói tới đây thì như vô tình liếc mắt nhìn lôi ngạo một cái. Người này vội vàng cúi đầu. Không dám cùng ánh mắt hắn va chạm. Ha ha, tử huyên yên tâm trong lòng ta đã coi ngươi là bằng hữu. Lâm Hiên mới nói những lời này thì tiểu cô nương bên cạnh đã nhảy dựng. Lên ca ca, lâm đại ca, các ngươi xem. Theo ngón tay nàng chỉ bên kia tiên kiều đang có ánh kỳ quang thấp. Thoáng tiên khí dày đặc hơn 10 tên đệ tử Bích Vân Sơn đang phiêu. nhiên tiến tới. Cầm đầu trong đó là một lão giả sâu tóc bạc trắng ước Trừng 70 tuổi nhưng lại không hề có chút già cả nào tinh thần. quát thước chắp tay nói không có ý tứ, đã để cho các vị đồng đạo Đợi lâu tại hạ là la uy, là chấp sự tiếp đón ngoại khách bích vân. Sơn chư vị xin mời đi theo ta. Lão giả này có tu vi trúc cơ trung kỳ. Qua đó cũng đó có thể thấy được thực lực của tam cử đầu, một gã nội. Môn đệ tử phụ trách tạp vụ tu vi đã không kém hơn tinh anh của môn. Phái nhị lưu tam lưu. Đối với Bích Vân Sơn mà nói, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không có gì đáng. Nói nhiều. Đạo hữu khách khí rồi. Trên tiên kiều, mỗi người đều nói một vài câu khách sáo sau đó liền đi. Theo La Uy. Một tòa hoa viên xinh đẹp hiện ra trước mắt. Các loại kỳ hoa dị thảo đang nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Bất quá vật khiến người ta chú mục nhất chính là giữa hoa viên có một. Cái cử đại truyền tống trần, thời gian tu chân của Lâm Hiên mặc dù không tính là dài nhưng trong đám tu sĩ cùng dai thì cũng có thể xem là nhân vật có kiến thức rộng, rãi. Theo hắn biết truyền tống trận thông thường chỉ có thể truyền tống mấy người, còn truyền tống trận có thể đồng thời truyền hơn trăm người thì chưa bao giờ nghe nói đến. Vì vậy khi nghe giới thiệu, không chỉ Lâm Hiên mà các tu sĩ khác mời. đến tám chín đều lộ ra vẻ khiếp sợ, ha ha, đã làm cho các vị đạo hữu chê cười. Truyền tống trận to lớn, này là do mấy vị trưởng lão sở trường về trận pháp bổn môn mới mới nghiên cứu ra. Bích Vân Sơn ta thường có ngoại khách đến thăm viếng, tỷ như kết anh đại hội lần này đồng đảo tham gia có đến hàng ngàn người, nếu là truyền tống trận nhỏ thì ra vào chẳng phải là phiền toái lắm ư? La Uy mặt đầy xuân phong giới thiệu nhưng ngôn ngữ lại có chút kiêu. Ngạo. Tu sĩ đến đây có ai là người ngô ngốc? Sao lại không nghe ra ý? Tại ngôn ngoài lời nói có ngầm ý khác của hắn. Cần hiểu là đổi lại là một môn phái khác há có thể nghiên cứu ra. Truyền tống trận lời hại như vậy. La Uy này nói nhìn như có vẻ khách. Khí kỳ thật là ngầm có ý thì Uy. Lâm Hiên chú ý thấy vẻ mặt đám tán. Tu không có gì khác thường còn tu sĩ các môn phái hoạt gia tộc tu. Tiên vẻ mặt có vẻ không được tự nhiên. Từ phong bên cạnh hắn ánh mắt. Cũng lạnh xuống, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Chỉ có lâm hiên thần sắc như thường, làm bộ như là không nghe không. Hiểu giống nhau. Mọi người trong lòng đều có duyệt sau khi đi tới truyền tống trận, la. uy chỉ huy đám đệ tử Bích Vân Sơn khác đem tinh thạch xiếp chung quanh. Sau đó đánh ra một đạo pháp quyết vào giữa trần nhãn. Trong tiếng vang ông ông truyền tống trần bắt đầu vận chuyển các màu. Sắc kỳ quang hiện lên. Mọi người từ từ biến mất tại chỗ. Nhìn cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh. Ngạc. Nhân gian tiên cảnh là cái dạng gì. Trước mắt chính là ví dụ tốt nhất. Đình bàn lầu các điểu ngữ hoa hương. Các loại chim quý thú lạ đi dạo. Trước mắt. Dưới chân là sương mù dày đặc đứng ở chỗ này phảng phất. Như đứng trong biển mây. Các vị đảo hữu chúng ta đã tới nội môn của tề phái kết anh đại hội. Ngày mai mới triệu khai các vị có thể tùy ý đi lại xem xét cảnh sắc. Bích vân sơn một chút. Đương nhiên có một số nơi không nên sông loạn. Vào trong ngọc giản này có nói rõ. la uy vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhất thời vô số hồng quang từ bên trong bay vụt ra, rơi vào tay mỗi. Một tu sĩ từ bên ngoài đến. Đây chính là ngọc sản bản đồ của Bích Vân Sơn. Các vị đồng đảo nếu ai không muốn đi dạo thì cũng có thể đến dịch. Quán nghỉ ngơi trước. Đương nhiên muốn đi bây giờ cũng được, bổn môn. Sẽ có đệ tử khác chiêu đãi các đảo hữu. La Uy chắp tay nói tại hạ. Còn có việc trong người, xin được cáo từ Lâm đại ca, chúng ta cùng đi dạo chơi đi. Từ Nhân mở cách miệng thanh, tú yêu cầu. Đúng vậy, Lâm sư đệ quý phái chỉ có mình ngươi đến, nếu không chê. thì có thể cùng chúng ta cùng hành động, nhiều ít bao nhiêu cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Cảm ơn hảo ý của cô nương cùng với Từ Huyên, nhưng Lâm Hiên lại uyển, chuyển muốn cự tuyệt nói bất quá tại hạ thích đi một mình, không. muốn làm phiền đến quý phái ngươi người này tự nhân mới nói được một nửa đã bị huyên trưởng ngắt lời nàng bất mãn liếc lâm hiên nhìn một cái rồi biếu môi vì tiểu mỹ nữ tướng mạo thanh tú này nổi nóng trông cũng rất mê người đã như vậy lâm sư để tự bảo trọng một lát sau chúng ta sẽ gặp mặt tại dịch quán hảo lâm hiên ung quyền đáp lễ rồi hóa thành một đạo độn quang bay đi ca ngươi cũng thiệt là lâm hiên này một bộ như rắm thối chúng ta sao phải ăn nói khép nếp mà cùng hắn kết giao tiểu muội từ phong bất mãn quay đầu lại nhìn cô gái liếc mắt một cái nói lâm sư để luyện thành hồi xuân đan cứu ngươi một mạng ngươi sao có thể sau lưng ăn nhân nói lời như vậy nhân ra chỉ là khó chịu chúng ta hảo tâm đề nghị với hắn nhưng hắn lại cứ như vậy mà cự tuyệt người ngoài ngàn dặm Được rồi, lớn như vậy mà tính tình vẫn một bộ như tiểu hài tử, lâm sư. Để nói vậy không chừng là có chuyện gì. Hắn sủng nịnh sờ sờ đầu mũi. Mũi nhưng trên mặt lại trở nên nghiêm túc đồng thời cũng nhìn lướt. Qua đám sư để phía sau nói mọi người nhớ kỹ. Lâm Hiên không chỉ là ăn nhân cứu mạng của xã Muội mà còn là trưởng môn trí tôn tương lai. Của Linh Dược Sơn. Đan dược đối với tu sĩ chúng ta mà nói có ý nghĩa. Gì ta nghĩ tất cả mọi người đều rõ ràng cho nên mọi người đối hắn. Đáng dùng thái độ gì ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời. Sư huyên yên tâm chúng ta hiểu được. Chúng ta đương nhiên sẽ không đắc tội với trưởng môn tương lai của Linh Dược Sơn. Nghe chúng sư để nói xong từ phong hài lòng gật đầu. Đám người phái thiên sơn lúc này mới đổn quang bay về phía dịch quán. Lâm Hiên sau khi cùng tử thị huyên mũi cáo từ bay ra đi một đoạn ngắn. Thì ngừng lại. Hắn lấy ra ngọc giản bản đồ Bích Vân Sơn đem thần thức. Rót vào bên trong. Một lát sau, Lâm Hiên ngẩng đầu xem phương hướng một chút sau đó nhắm. Hướng đông nam bay đi. Nửa canh giờ sau Lâm Hiên đã đi tới một nơi tương đối hoang vắng. Phóng ra mắt nhìn ra xung quanh chỉ thấy có vài loại cây nhỏ khác. Hoàn toàn so với nhân gian tiên cảnh vừa rồi. Chính là nơi này. Lâm Hiên lầm bầm nói thầm một câu sau đó hạ xuống. Sau khi dùng thần thức quét qua bốn phía một chút, khóe miệng Lâm Hiên. Khẽ toát ra vẻ tươi cười nói đi ra đi, ta đã tới rồi, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm trò phượng gì nữa hay sao? Thiếu trưởng môn nói đùa rồi, vãn bối làm sao có dũng khí như vậy? Thanh âm quen thuộc mang theo một tia bỡ đỡ, khoảng không trống sống. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đám xương mù màu, màu xanh, lôi ngạo từ Bên trong chui ra. Ta dựa theo ước định bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng nên đem theo bảo. Vật như đã nói dâng lên đây đi. Lâm Hiên bản tính không xấu nhưng cũng không phải là người tốt. Hắn ăn. Quán rõ ràng, lôi ngạo từng bất kính với hắn nhưng Lâm Hiên lại đại. Lượng tha cho hắn một phen, không mượn tay từ phong tiêu diệt hắn cũng. Không phải là do mềm lòng mà là do lôi ngạo truyền âm thỉnh cầu tha. Thứ đồng thời nguyện dâng lên nhất kiện bảo vật coi như nhận lỗi. Diệt lôi kiếm môn cũng bất quá chỉ là xả giận, nếu như vậy tốt hơn. Hết là đạt được nhất kiện bảo vật thì có lời hơn một ít. Tốt lắm, ít nói nhảm đi, đem đồ vật lấy ra đi. Dạ. nhìn thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của lâm hiên lôi ngạo vội vàng sờ tay vào ngực từ túi chữ vật lấy ra một vật đây là lâm hiên nhíu mày cẩn thận suy nghĩ về vật trước mắt đó là một quyển sách trông vô cùng cổ xưa lâm hiên thả ra một đạo bạc quang đem nó cuốn lại trên bìa quyển sách bằng da viết ba cái chữ to thiên lôi quyết công pháp Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên nhân là vì hắn đã có cỡ. Thiên huyền Tông, Mặc kệ thiên lôi quyết này uy lực như thế nào đối. Với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Càng huống chi một cái công. Pháp gì đó do tứ lưu môn phái lấy ra thì có thể cao minh đến đâu. Thiếu môn chủ không nên gấp gáp. Tại hạ làm sao dám cầm thứ tầm. Thường đến đây đùa dẫn với ngươi. Thiên lôi quyết này quả thật không. Là công pháp đỉnh bậc gì nhưng bảo vật vãn bối muốn đưa cho ngươi vốn. Sẽ không phải là nó. Không phải nó. Lâm Hiên ngẩn ra vậy ngươi cầm quyển sách này ra để. Làm chi? tiền bối nhìn kỹ lần nữa xem. Thấy đối phương không giống như nói giỡn. Hơn nữa nghĩ hắn cũng không. Dám đùa giỡn với mình. Lâm Hiên cúi đầu cẩn thận xem xét cuốn cổ thư. Trước mặt. Theo lý thuyết quả thật là có chút kỳ quái. Nói chung các môn phái, đều lưu công pháp bí tịch trong ngọc giản, vừa dễ đọc hơn nữa cũng có. Thể lưu giữ được rất lâu. Thư tịch là thứ mà thế tục hay dùng. Lâm Hiên chậm rãi lật sở xem cuốn thiên lôi quyết này mà thần sắc từ từ trở nên ngưng trọng. năm 20.05.2010.0428B Mơ